Chào mừng bạn đang đến với kênh Hẻm Radio Sau đây mời bạn nghe bài phía Ngàn năm thắp lửa bên lệ Tác giả Nguyễn Ngọc Tư giọng đọc Trần Ngọc Sang Trên kênh Hẻm Radio Hỏi cô chủ buổi loạn lạc vậy không sợ cướp bóc sao Mà buôn bán tỉnh trân Cô cười Bánh mì mà bị cướp cũng là để no bụng người ta Chớ mất đi đâu Ngay từ đầu tiệm đã không có bản hiệu gì Mấy chục năm sau cũng không một chữ Nhưng người ta vẫn tìm được bánh mì cô dạng Ở góc ngã ba cây bàn Vì khách xứng đông Lại có một cách định gì khác Thấy tiệm nào có bà già tóc trắng như đội bông Bắt cái ghế ngồi đằng trước Cứ ghé là ngay chóc Nghe có vẻ đó là một tượng đá dính cứng vào dĩa hè Nhưng bà già đâu ngồi nín thinh như đá Tay lúc nào cũng nhúc nhắc cây hoạt Ở cái tuổi 80 ánh mắt vẫn nhảy múa khi cười Lá bàn chưa rơi tới đất, bà đã trực sẵn để lượm rồi cách vừa trở tới, bà kêu luôn Hai ổ xíu mại không bị nhiều ớt Rồi dây qua hỏi anh chàng vừa tắt máy xe Bà bè còn đắp thuốc đầu gối không? Hai bên cũng không phải họ hàng gì, chỉ là mua bánh mì tiệm bà miết rồi quen, thuộc cả nết ăn, gia cảnh. Những người đứng coi tiệm thay cho bà già cảm thấy việc giao lưu với thực khách mới khó, nhất là khi làm không kịp thở, hơi đâu mà đưa chuyển. Những thứ thuộc về kỹ thuật như ướp tỏi qua đêm cho thịt ngon, khịa nước dừa cứng cậy cho màu đẹp. Nướng bánh mì sao cho đừng quá lửa làm dưa chua giòn mà không cậy phụ gia độc hại cũng đâu phức tạp mấy nhưng bà già báo coi khách như người nhà cũng là một thứ hương vị đặc biệt mà không phải tiệ bánh mì nào cũng có nói vậy thì nghe vậy ai dám cãi với người gần 60 năm bán bánh mì kẹp thịt tiếng ngon độn xa đến tận quận 13 mà mấy chữ coi khách như người nhà Bao gồm cái việc làm sao cho món ăn sạch sẽ, bổ khỏe thơm ngon. Đâu phải họ ít tiền thì phải ăn những thứ mạt hại. Bà già thường nói giờ làm gì? Dưới tiệm mấy chục năm không điều tiếng, thực khách phần đông là học trò, dân lao động buồn gánh bán binh. Họ là người dân vẫn được trao cho ổ bánh thơm hệt như ổ dành cho con cháu trong nhà. Dách nhà vẫn còn treo hình cô Tuyền hồi năm 26 tuổi. Tây nách một đứa con Một đứa khác đứng bên chân Tây níu ống quần mẹ Bà má còn mặt hơi căng thẳng Chụp cho có để gửi vô khám cho anh chồng long bông coi Nhập băng rải truyền đơn Chọi gạch quân cảnh cho vui chồng sổ khám nửa năm Nhìn hình vợ con có chút bồi hồi Ngoài ổ bánh mì gửi kèm theo tấm hình Còn có lá thơ Vợ biên rằng Tôi mới tìm bánh mì được chừng chục bữa nay Bán đồ ăn được cái là lỡ ế thì nhai trừ cơm, không sợ đói Mình ở trong đó khỏi lo Thật ra anh chồng cũng đâu có lo Bởi anh ham chơi ít để ý chuyện trong nhà Ngồi tù chỉ nghĩ coi làm gì cho vui khi hết hạn Anh càng yên chí hơn khi ngốn hết ổ bánh mì kẹp thịt vợ gỡ vô Lạnh ngủi rồi mà vẫn ngon lành Lúc còn nóng chắc hớp hồn người ta phải biết Lúc chồng được thả, đến ông xe kéo chở anh về cũng biết tiệm cô dạng Dứt khoát không lấy tiền, bởi Bà nhà anh đã từng cho tôi ăn thiếu hai cái bánh mì, giờ coi như quê Anh chồng về hỏi vợ, cô dạng hơi lơ mơ, chẳng nhớ Chừng như từng cho nợ rất nhiều người, họ trả cũng được, không thì chẳng sao Không biết có phải vì bà chủ rộng lòng Mà tiệm bánh mì cô dạng đứng dững bao nhiêu mùa bàn thay lá Bao biến cố ngoài đời lớn trong nhà Con trai đi du học mọc rễ bên tay Con gái thất tình tự tử may sao không chết Cả khi ông chồng lén giác tiền vàng đi dược biên cùng nhân tình biệt tích Tiệm bánh đi qua bao chiếm biến Chứng kiến cuộc đổi cờ tốn xương máu Chính thể thay đổi không làm bánh mì cô dạng mất ngon Tháng 2 năm rồi Có ông già đều túi bao tử sợi hồng tìm tới tiệm bánh mì Hỏi cô dạng còn nhớ đây không? Hồi 75 đây từ Phước Long chạy về Cởi đồ lính mà không có gì thay Đó ngoát vô cho đây bộ đồ tay Còn dúi thêm ổ bánh mì qua cơn nói Cô dạng 80 dáng tóc dành tay nói Ờ, tình cảnh tới nông nổi vậy mà còn khen tôi đẹp Chồng không thương ổn quá Ông già cười trung hàng răng giả Thấy cuộc đời không đến nổi tệ với mình Dược biển tha hương mấy chục năm, dậy như kẻ lạ Chỉ có bà chủ tiệm bánh mì vẫn quen thuộc như thường Nhiều mới hôm qua, vẫn lấy tiền ổ bánh mì kẹp thịt đúng giá Tuyệt không nhận thêm đồng nào, dù năng nỉ mấy Coi như trả tiền bộ đồ hồi ấy Ông chủ tiệm sách cũ kế bên thấy vậy, nói dối qua Thôi bạn Hiền ơi, cô dạng chẳng nào giờ Sẵn vui miệng kể luôn Đận bảy ông đội tai bèo về tiếp quản Sài Gòn Ghẽ qua lộn hết mấy túi vét tiền Kêu dồn nửa ký thịt khịa vô ổ bánh mì Ăn cho đã cơn thèm Cười ngất, cô dạng chịu ý anh lính vàng da vì sốt kép Trào cây bánh mì đầy dung Nhưng chỉ lấy đúng hai xu Như ổ thường năm bảy lát thịt Hỏi cô chủ buổi loạn lạc Vậy không sợ cướp bóc sao mà buôn bán tỉnh Trân Cô cười, <cười> Bánh mì mà bị cướp Cũng là để no bụng người ta Chờ mất đi đâu Nhiều người vẫn nhớ tuổi ăn tuổi lớn của mình Trùng với thời kỳ đất nước khó khăn Sáng lót lòng không khoai luộc ở nhà Thì chỉ có chút tiền còm Mua ổ bánh mì chăn nước sốt Xịt thêm ít thị dầu Món ăn đơn giản Nhưng bánh ở tiệm cô dạng vẫn ngon hơn chỗ khác Sau này mới biết Cô cho vào nước sốt Ít thịt băm nhỏ nghĩa là thêm chút dinh dưỡng cho lũ học tròn nghèo Nhưng chưa bao giờ cô dạng nói mình làm phước cho ai Con cháu cũng được dặn hoài Tìm mình sống được là nhờ ơn khách Nên nước sốt cà phải làm từ cà chua Chứ không phải pha bột chế phẩm màu Bì tự làm ở nhà Không phải lấy bì chợ không nguồn gốc Anh cháu ngoại cô dạng Có lần mua thịt chợ chịu cho rẻ bị rầy nhức xương Anh chàng từng làm công chức ngành văn hóa 4 năm rưỡi Một bữa kêu nghỉ về quản lý tiệm bánh mì Hỏi lý do thì chỉ cười, <cười> Về nói tiếng mình Đi làm nhà nước thì phải nói tiếng chim chắc Người nhà thắc mắc Chỉ bà ngoại anh tức cô dạng lấy lừng Nó gọn mỗi câu Mai thức sớm học ngoại nấu xíu mại Tiệm cô dạng truyền cho đời thứ ba Anh chàng bỏ đợi công chức chưa lâu còn ăn Hay sôi nước miếng bàn chuyện chính sự với cánh xe ôm chợ khách quanh đó. Nào là nước mình sắp dỡ nợ đến nơi rồi. Tới đây ông nào lên, ông nào xuống. Bà già ngừng hoạt hỏi, nhà còn gạo không? Rồi không chắc thằng cháu nhận ra mình cà khỉa. Bà già nói thêm, chuyện xuống lên của mấy ổng có làm hương vị bánh mì nhà mình ngon hơn. Với bà già, hay thím bán hủ tiếu gõ bên kia đường. Con nhỏ bán nước mía. Mấy ông xe ôm Những người luôn bị hay được gọi là dân đen Chuyện cờ qua vô cùng xa lạ Chẳng ăn nhập gì với đời mình vị trí bên lề Chưa chắc là do bị gạt ra Mà biết đâu do chính người ta lựa chọn Một thế đứng bình thẳng Không ngã theo gió nào Không bị rủ rê lôi kéo Kiếm tiền bằng công việc lương thiện Chỉ cần vậy thôi là đúng Như cô dạng từng nói Khi con trai muốn đón bà qua tay Ở cùng với nó Ở đây còn nhiều người ưng bánh mì má làm Má ở lại